Xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Đáo quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Phạm Trọng Tân đã donate một ngộ kinh qua ví PayPal. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn. Chúc bạn và mọi người nghe truyện thật vui vẻ. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta lại theo dõi các nội dung tiếp theo của bộ truyện dài kỳ Ma Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2. Bộ truyện đã phát sóng duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, chung Ngọc Việt một like, đăng ký tham gia là một viên của kênh để chung Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chuyện phần 2, Mao Sơn Quỷ môn thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 8, tập 5. Lời của tôi nghe thì có vẻ giật gân, nhưng trên thực tế nó lại là sự thật. Không nói những thứ khác, chỉ nói về hung linh một tay và chỉ phu nhân cùng các tạo quái cao cấp ở khu 3, đã ở trong khu bố này hay chưa? Không một ai trong chúng tôi có thể biết được. Hơn nữa, vốn bản thân khu bố này cũng có sự tồn tại của quỷ quái cấp cao, rồi do lớn đến mức nào, còn cần phải nói tiếp ư? Nếu như nữ quỷ được người vẫn cương cương muốn đánh nhau với tôi. Nơi này xuất hiện dao động của đại chiến, vạn nhất hấp dẫn sự chú ý của gian tà cao cấp, hậu quả sẽ như thế nào đây? khi mà chúng tôi đánh nhau đến mức lưng bại câu thương, ai dám cam đoan rằng cao thủ như là hung linh một tay không nhân cơ hội để mà tấn công. Cho nên lại nói, mạnh như là nước quỷ nửa người cũng không thể hành sự thiếu cẩn trọng. Mạnh được yếu thua chính là đạo lý hiển nhiên trong giới yêu ma. Một khi để cho bản thân lâm vào trạng thái suy yếu, bị đồng loại tận diệt, còn không phải là chuyện bình thường sao? Huông Trì Hưng linh một tay và các tạp vật khác, còn không được tính là đạo hữu của nữ quỷ nửa người. Trước mặt thì cười hề hề, nhưng sâu lưng lại kết dấu đao kiếm. Với loại quan hệ này mà nữ quỷ nửa người còn có thể tín nhiệm mấy vị kia mới là lạ đấy. Chính vì vậy, một câu nói đơn giản của tôi cũng có uy lực mạnh mẽ đến mức khiến cô ta phải dừng bước. Con mắt quỷ còn sót lại của cô ta xoay loạn nửa ngày trong hốc mắt. Lúc này mới oán hận xoay người lại rồi nói. "Mạt nã Tu La, xem như là ngươi may mắn đi, món nợ giữa hai ta về sau, ta lại tìm ngươi để mà tính sổ." Âm phong thổi tới, nữ quyến ở người đã đi xa. "Thứ cho ta không tiến xa được." Lời nói nhàn nhạt của tôi truyền đi thật xa, nữ quyến ở người tức giận, bước nhanh rời đi. Không đánh nhau mà có thể khuất phục được người khác, thượng sách là đây chứ đâu. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi đứng giữa không trung, đối với kết quả của trận phong ba này đã dự đoán được từ trước. Trải qua lần hoàng sợ vừa rồi, nữ quy nửa người hiền nhân sẽ buông tha không nhắm đến đám người sống trong biệt thự tư nhân nữa. Đám trẻ ẩn trú ở nơi này, chỉ cần đừng để những tà vật cao cấp khác phát hiện được tung tích, phương diện an toàn liền không cần quá mức lo lắng. Hàn Lã sẽ không mất nhiều công sức để mà vượt qua được lịch trình còn lại. của đại hội chất ma. Tuần tra một vòng theo biệt tự tư nhân, xác định không có tà vật cấp cao nào ẩn nấp xung quanh. Tôi liền bắt tay vào củng cố lực lượng của pháp trận phòng hộ. Sử dụng hơn 10 tấm bùa làm mắt trận, dưới sự giúp sức của nhóm thăng, tôi dùng 1 giờ đồng hồ, lần nữa bố trí ba tầng pháp trận phòng hộ. Đây chính là pháp trận bí truyền của Ma Sơn Quỷ môn, có năng lực tự hộ vô cùng mạnh mẽ. Cứ như vậy, Ngay cả hung linh một tay có muôn công kích, cũng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ. Chỉ cần có tám ma công kích pháp trận, cho dù tôi ở cách xa nơi này hơn 10 dặm, cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được. Làm xong bước này, tôi mới xem như là yên lòng hẳn. Trở lại tầng hầm, đem chuyện của nước quỷ nửa người và việc giao cấu pháp trận nói lại cho nhóm Tần Đại Nguyệt. Sau đó, lần nữa rời khỏi biệt thự tư nhân và mình vào trong bóng đêm. Tôi đã tham gia đại hội chân man này rồi, đây là chuyện liên quan đến sinh tử, vì thế mà không có thời gian để tôi nhàn rỗi. Nhóm tân đại nguyệt cũng biết nỗi khổ tâm của tôi, cho nên đều tỏ vẻ ủng hộ. Tân Kiên Lập vẫn nói những lời đó, bảo tôi cố gắng để sống sót đến cuối. Tôi phải sống sót, nhất định sẽ giành được chiến thắng. Đây là chuyện bắt buộc tôi phải làm, nếu không thì Tôi sẽ bị đại hội chân ma xóa sổ. Lão từ đây còn chưa trải qua một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt. Sao có thể cam chịu mà mất xác ở cái nơi quỷ quái này được chứ? Nói gì thì cũng phải lanh lộn vào tốt ba mới được. Về phần lọt được vào tốt ba, tất nhiên là sẽ có thêm một thí sinh bởi vì thất bại mà bị loại bỏ. Cảm giác như tôi không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì tôi mà chết. Vào giờ phút hiện tại, tôi cũng không còn hơi sức để mà để ý chuyện này. Sống chết có số, phú quý tại trời. Khi Lê Bảo tát qua sông, đâu ai có tựa hơi sức để mà quan tâm đến những người khác. Tôi tin tưởng mọi người có thể hiểu được cảnh ngộ của tôi. Sau khi rời khỏi tầng ngầm của biệt thự, tôi mang theo ba quân quỷ, hóa thân thành tu la trong màn đêm, chuyên tâm bắn tỉa yêu ma quỷ quái cao cấp của khu 4. Thời gian trôi đi thật là nhanh, chớp mắt một cái đã qua mấy ngày. Còn 1 giờ nữa là đại hội trấn ma liền tròn 4 ngày, sắp bước sang ngày thứ 5 rồi. Thu hoạch của tôi trong những ngày này vô cùng phong phú. Có thể nói như thế này, Lệnh Quỷ, Mãnh Quỷ, Thanh Nghi Quỷ và Tử Y Quỷ trong khu 4 gần như là bị tôi quét sạch. Số lượng hơn 200 con. Tôi sử dụng phương pháp tiêu diệt từng bộ phận. Những yêu ma này nếu như tập hợp lại cùng một chỗ sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. cho nhưng bọn chúng lại không đoàn kết. Tự mình chiến đấu mới là phương thức chủ đạo của đám yêu ma quỷ quái này. Giới loại tình huống đó, tôi cũng không cần tự mình ra tay. Lệ quỷ, mãnh quỷ cùng đám yêu ma quỷ quái cấp bậc thanh nghi quỷ đã bị nhóm thằng lần lượt tóm gọn. Ngoài trừ ba gã thanh nghi quỷ có ngộ tính xuất chúng ra, những yêu ma quỷ quái khác, bao gồm mấy con thanh nghi quỷ còn sót lại, toàn bộ đều bị tôi dùng t dược phu truyền đến mỗ phủ bên kia. Không còn cách nào, sau khi xem xét, không dùng ba con thanh nghi quỷ vẫn tương đối lợi hại hơn. Còn lại một vài danh ngạch khống hồn, tôi cũng đã chuẩn bị sử dụng. Dựa theo lệ thường, ba con thanh nghi quỷ này đã được truyền thụ quy đạo tam tài trận. Với ngộ tính của chúng, 10 giờ sau ắt có thể nắm vững được. Bởi vì đây là ba con thanh nghi quỷ mà tôi đã lựa chọn kỹ càng. Về phần tử y quỷ ở khu 4, số lượng lại không nhiều lắm. Tôi đương nhiên phải tự mình ra tay, tóm gọn từng con một. Hơn nữa trong bồ chú vốn đã giam cầm 7 giám đốc điều hành cấp tử y quỷ. Vì vậy, số lượng tử y quỷ bị phong ấn trong tay tôi đã lên đến 18 con. Nhưng thật đáng tiếc, trình độ hiện tại của tôi vẫn chưa thể nào khống hồn được tử y quỷ, chỉ có thể giữ bọn chúng lại, chuẩn bị sử dụng làm mục tiêu thôn tính. Thời gian hồi chiêu của đồng thuật đã sớm kết thúc, nhưng vẫn chưa sử dụng được chức năng thôn tính. Nguyên nhân theo tôi thấy, tể y quỷ còn chưa đủ tư cách. Sau khi thăng cấp và sử dụng tất cả đại chiêu trấn phúc mà tôi có, trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng cường hóa tinh thần lực, đủ để thôn tính cao thủ quỷ vật ở cấp độ bán bộ quỷ vương sơ kỳ. Tuy rằng, chỉ khi chính thức sử dụng năng lực thôn tính, mới có thể hiện lên nhắc nhở chính xác về số lượng Nhưng tôi ước chừng hẳn là khoảng 10 con. Nói cách khác, nếu tôi có bản lĩnh tích lũy 10 cao thủ bán bộ quỷ vương sơ kỳ làm dự phòng, là có thể tối đa hóa lợi ích khi sử dụng chức năng thôn tĩnh rồi. Đáng tiếc thay, gần như đã quét sạch toàn bộ khu 4 mà vẫn không phát hiện được cao thủ bán bộ quỷ vương sơ kỳ nào. Hiện tại, nếu tôi xuất ra toàn bộ thủ đoạn lại thêm đánh lén thì hẳn là vẫn có khả năng bắt được mấy con quỷ cấp bậc này. trên đường, hai lần gặp phải nữ quỷ nửa người, cả hai ngầm hiểu đều trách mặt lẫn nhau. Ngoại trừ cô Taza, thế mà lại không gặp phải bán bộ quỷ vương nào khác. Cưng Thư và yêu quái cũng bị tôi trấn phục không ít, nhưng Cưng Thư và yêu vật xanh ngăng cấp bán bộ quỷ vương thì lại không xuất hiện. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất là kỳ quái. Bản thân khu 4 có thể không ngần xấu cáo thủ bán bộ quỷ vương Điều này có thể lý giải được. Nhưng dưới tình huống có thông đạo ngân tồn tại, vì sau đám hung linh một tay không có vượt qua đến đây. Suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc chúng tôi mới tới. Khi đó, tôi sử dụng bí thuật quỷ môn chế tạo pháp khí âm năng cực phẩm xuất thế, dẫn đến một tay cùng ngân giáp thi lý chập nhi tranh đoạt nổ ra đại chiến. Trăng lẽ, trong trận tranh đoạt pháp khí âm năng Do ảo thuật của mình tạo ra, mấy vị các thủ quỷ quái cường đại kia đều đã bị trọng thương rồi sao? Vì vậy, đã trì hoãn tốc độ của bọn họ tới đây. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân này, thực sự là không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai. Mặc kệ là nguyên nhân gì, trước mắt chỉ có thể xác định trong khu 4, chỉ có một mình nữ quỷ nửa người là các thủ cấp bán bộ quỷ vương. Tuy rằng có chút khó tin, Nhưng sự thật là thế, cũng đành phải chấp nhận mà thôi. May mắn, tôi gần như đã tóm sạch tạp vật cấp lẻ quy tròn lên của khu này rồi. Nhiều tạp vật như vậy vào tài khoản, điểm tích lũy thành tích của tôi hẳn là không thấp đâu. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ còn khoảng 40 phút nữa là sẽ đến ngày thi đấu thứ năm. Trong lòng tôi liền rất chờ mong, bởi vì khi mà thời gian vừa tới, Tất cả 30 phân khu của toàn bộ khu ám sẽ được kết nối với nhau. Yêu ma quỷ quái trong 30 khu ám có thể đi lại không bị trở ngại. Và tất cả thí sinh tham gia giải đấu cũng có thể đi đến các khu khác. Chủ yếu nhất vẫn là đám người họ Anh Tử đang mất tích, hẳn là có thể hội hợp cùng tôi rồi. Miễn là bọn họ vẫn còn ở đó, liền có thể trở lại bên cạnh tôi. Về phần những âm linh trong pháp khí hắc đầu sau, ước chừng vẫn là người trong trạng thái bị phong bế. Khu ám sử dụng lực lượng cực mạnh để mà phong ấn hắc đầu, đây không phải là thứ mà tôi có thể tùy tiện phá được. Còn một điều khác cũng làm cho tôi rất là lưu tâm. Sau khi mà 30 phân khu mở ra hoàn toàn, tất cả những người tham gia giải đấu đều có thể tùy ý giao tay với người khác, điều này vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, người dự thi vốn không biết thông tin chi tiết của nhau. chỉ biết mỗi một cách biệt hiệu. Ví dụ như tôi gọi là mặt nạ Tu La, lão già khu 4 kia gọi là Nhị Lang chân quân, hai đại loại như vậy. Nếu như tháo mặt nạ này ra, về cơ bản dù dắp mặt cũng không biết nhau. Trong khu ám còn không ít người không bị ném vào. Nhóm người tên Đại Nguyệt Trinh là minh chứng rõ ràng nhất. Dưới loại tình huống này, nếu như người dự thi có lòng dạ khó lường, tháo mặt nạ trà trộn vào trong đám người bình thường. bất thình lình cho những người dự thi khác một kích, về thì hậu quả cực kỳ khó lường rồi. Ý nghi hại người không nên có, nhưng lòng phòng bị người thì không nên thiếu. Tôi cần phải cảnh giác trước thủ đoạn của những người dự thi khác, để mà tránh tình trạng bị lật thuyền giữa sông. Đối đầu trực diện, đánh không lại còn có thể chạy trốn, chỉ sợ gặp phải loại âm hiểu âm mưu quỷ cái này. Người không biết khi nào sẽ bị người ta ám toán, đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Thông qua kinh nghiệm nhiều lần đối mặt với những điều tà ác, nhận thức của tôi về lòng người đã đạt tới mức độ vô cùng sâu sắc. Đặc biệt là lúc này, khi liên quan đến lợi ích to lớn và nguy cơ sinh tử, con người còn đáng sợ hơn nhiều so với ma quỷ. Trong lúc lo được lo mất, thời gian đã gần 12 giờ trưa. 3 2 1 Thời gian đến rồi. Thân thể tôi chấn động một cái. thì bình thường không cảm nhận được, nhưng tôi có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Bốn phương tám hướng đang truyền đến từng trận dao động. Đó là động tĩnh do rào cản từ quang bị nghiền nát sinh ra. Từ giờ phút này trở đi, rào cản giữ 30 phân khu sẽ biến mất sạch sẽ. Toàn bộ khu ám đã thông suốt không còn bị cản trở. Nguy cơ và cơ hội đến cùng một lúc. Giết chết những người giữ thế khác sẽ trực tiếp đoạt được thành tích 4 ngày qua của bọn họ. Sau đó sẽ được cộng vào thành tích của bản thân mình. Đây là phương thức mà tôi khinh thường sử dụng, nhưng không ngăn cản được người khác. Nhất định phải bảo đảm bản thân không bị biến thành bia đỡ đạn. Kể từ bây giờ, đại hội chân ma trong khu ám mới được xem như là bước vào giai đoạn chính thức nhất. Có thể sống sót đến cuối cùng hay không, phải nhìn vào biểu hiện trong 3 ngày tiếp theo rồi. Sơ rằng trước mắt chỉ có trời mới biết trong 30 người dự thi Còn được bao nhiêu người? Tôi đang cân nhắc đến việc này. Ánh mắt khét động, đột nhiên ngầm đầu nhìn lên bầu trời. Một ngàn mét trên không trung, không biết từ khi nào xuất hiện một khối lập phương màu đen thể tích cực lớn, tàn ra một giao động âm khí nặng nề. Khối lập phương năng lượng này có các cành dài mấy trăm mét. Trên sóc mặt các hình phương đều chấp động vô số bóng tuyết. Tình huống quỷ dị thu hút ánh mắt của tôi. Tương tự, Nhất đẳng cũng sẽ thu hút ánh mắt của những người khác. Đám bông tuyết chậm rãi biến mất, thay vào đó là những phong chữ màu máu. Đó là một danh sách được sắp xếp từ trên xuống dưới, tổng cộng có 20 cái tên. Tôi lướt mắt một cái, liền trông thấy tên của mình. Bốn chữ, Mặt nạ Tu La màu máu, xếp ở vị trí thứ hai. Cái tên xếp ở trước tôi thế mà lại là Hiệp khách đầu rồng. Vị trí thứ ba bất ngờ là nhịn lang chân quân Mà gác vô thường giả kia Đáng thương xếp ở vị trí thứ 10 Trên sóng mật các thỉnh vương Đều là bảng xếp hạng này Chỉ đơn giản ghi tên Không nhìn thấy thêm bất cứ nội dung nào khác Ví dụ Hiệp cách đầu dòng xếp hạng đầu tiên Nhưng cũng không có hiện ra Thành tích cụ thể là như thế nào Chỉ đơn giản nói cho tất cả mọi người biết Trước mắt là ai xếp hạng thứ nhất Ai là thứ hai Vì vậy Điều đáng sợ nhất là tỉ lệ tổn hại. Trong thời gian ngắn ngủi 4 ngày, thế mà lại có 1 phần 3 thí sinh tử vong. Trong bảng xếp hạng chỉ còn lại 20 cái tên, đủ để chứng minh cái chết của 10 người khác. Thế này thì quá mức khủng khiếp rồi. Tỉ lệ tử vong cũng quá là cao. Bọn nó chết ở trong khu vực được phân chia đến, không phải chết trong tay của những người tham gia khác. Như vậy, Điểm Thích Lũy xem như là bị hủy bỏ. Người cũng đã chết. Còn cần thành tích làm cái quái gì? Trong lòng tôi bỗng như cảm giác được điều gì đó, kinh ngạc mừng rỡ mà quay đầu lại, nhìn về phía đầu tường bên kia. Chỉ thấy nơi đó quần quật âm khí, Hạo Anh Từ đột nhiên hiện thân, theo sát là Phương Luyện và Phương Nông. Ba người lao ra khỏi màn sương mù, liếc mắt một cái liền trông thấy tôi. Tất cả đều vui mừng quá đỗi, hô Phương thiếu rồi lướt tới. Chỉ vài cái nhấp nháy, liền đã bước đến bên người tôi. Còn chưa kịp chào hỏi bọn họ, đã cảm giác được có thứ gì đó đang kéo cầm tôi. Cuối đầu thì liền bất gặp đôi mắt của con Thanh Sơn. Thấy vậy, tôi vui mừng khôn xiết, ôm chú chó đang giúp trong túi ra, hung hăng mà xoa đầu một trận. Thanh Sơn nghiêng đầu kháng cự, nhưng vẫn không thoát khỏi ma trưởng, chỉ có thể co rúm ở đó mà sủa gâu gâu. Mấy ngày nay, các ngươi đã chạy đi đâu vậy? Tôi vừa vuốt ve Thanh Sơn, vừa hỏi Hạo Anh Tử. Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, Hạo Anh Tử rất uy khuất bèn nói: "Phường thiếu ạ, trong cảm giác của chúng ta, thời gian tách đoàn với ngươi cũng không chỉ 1 giờ, bị mắc kẹt trong màn sương mù, vừa rồi bỗng nhiên tìm được lối thoát, liền lập tức hội hợp với ngươi." "Chỉ 1 giờ sao?" Tôi đứng sờ tại chỗ. Tình huống có phần không khớp với suy nghĩ của tôi rồi. Hoa za đám người học Anh tử không bị ném vào các phân khu khác làm con mồi mà là bị vây khốn. Dương mắt nhìn về phía màn sương mù đang tiêu tán ở đầu đường, tôi thuận tay nhét thanh sơn vào trong chiếc túi ở vạt áo, vẻ mặt trở nên nghiêm túc giờ nói. Thủ đoạn của đại hội chốn ma này quả thực là quỷ tận khó lường, rốt cuộc là ai đã sắp đặt nét bút lớn bậc này, về mục đích cuối cùng là vì cái gì chứ? Không có khả năng Chỉ là về thưởng cho ba người chiến thắng quyền không chết cụ ám. Giới tình huống không có lợi ích gì, thì ai sẽ tổ chức cho đại hội chân ma đây? Trong lòng tôi đầy ắp những phỏng đoán, thế nhưng manh mối lại quá ít, cho nên chẳng đoán ra được điều gì. Tôi lắc đầu, thu hồi lại suy tư. Mặc kệ như thế nào, nhóm người Hạo Anh Tử đã được đưa trở về, chính là chuyện tốt. Tiếp tiếp, tôi giới thiệu những quỷ vật như thằng cho nhóm Hạo Anh Tử. Bọn họ phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngùi Tôi chẳng những thăng cấp Dưới trướng còn xuất hiện ba thanh nghi quỷ Còn khủng bố hơn nhiều so với mánh quỷ Đành đá như hảo anh tử Cũng hì dọa đến giật nảy mình Hắn ngẩn đầu Nhìn tứ hạng trên khối lập phương năng lượng Cảm khái rồi nói Khó trách Phương thiếu người vinh dự Đăng qua ngôi vị thứ hai trên bảng xếp hạng Cảm giác trong khoảng thời gian ngắn như vậy Mà lại có thể tiên bộ lớn đến thế So sánh thì Hiệp khách đầu rồng kia rốt cuộc cơ bao nhiêu thủ đoạn lợi hại chứ? Mới có thể đứng trước phường thiếu đây." Hạo Anh tựa vừa nói, trước mắt tôi liền hiện lên hình ảnh của hiệp khách đầu rồng. Đấy lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Thật ra thì đây cũng là điều khiến tôi nghi hoặc. Nếu đã cùng tham gia đại hội chân ma vì lý do công bằng, áp hẳn cấp độ đấu hành giữa hai bên sẽ không có sự chênh lệch quá lớn. Giới loại tình huống này, Thì mà lại có người sở hữu năng lực áp đảo tôi sao? Xác thực là có chút khó hiểu. Tôi nuôi dưỡng rất nhiều âm linh làm trợ thủ, lại không ngừng tung ra đại chiêu bài tẩy, mới có thành tích như bây giờ. Hiệp khách đầu rồng kia đã giở vào thủ đoạn gì để mà chiếm lấy vị trí đầu bảng đây? Mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, đều chứng tỏ tên này hết sức nguy hiểm, cực kỳ có bản lĩnh. Là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi trong đại hội chân ma lần này. Nếu như động phải gã này, nhất định phải dùng tới 12 vạn phần cẩn thận để mà tránh bị hắn đâm sau lưng. Tôi nhắc nhở bản thân mình về điểm này. Lần nữa gặp lại nhau, tôi là vui sướng, nhưng còn 3 ngày nữa đại hội chân ma mới kết thúc. Lúc này vui mừng quả là có hơi sớm. Tôi thu liễm lại cảm xúc, trước tiên để cho tất cả âm linh ẩn thân trong bữa chú. Sau đó, ra hiệu cho phương luyện cùng với phương nông theo sát thôi. Lần này Nhất định không được đi lạc. Hai cô Cường Thiên ngượng ngùng cười. Bị đại hội chân ma chơi một vố thế này, hai người bọn họ cũng có chút không giữ được mặt mũi. Cường Thiên ở khu 4 có thể thăng cấp đạo hạnh bằng cách ăn thịt người, nhưng trước mắt, 30 phần khu trong khu ám đã thông suốt hoàn toàn. Đoán chừng quy tắc này cũng theo đó mà biến mất. Cho dù không biến mất, tôi cũng sẽ không dung túng cho thủ hạ Cường Thiên của mình đi làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Cơ tiếp phải làm gì đây? Phương Đông tiến đến chỗ tôi, nương giọng nói chuyện. Cảnh giang trước âm mưu và ám toán của những người dự thi khác, sau đó tiếp tục truy bắt yêu ma quỷ quái, truyền thông đến mẫu chủ bên kia, tích lũy điểm thành tích. Nếu đã có bằng xếp hạng rồi, về liền có thể tùy thời nhìn thấy thứ hạng của mình, đây cũng là chuyện tốt. Tôi chỉ vào khối năng lượng hình lập phương phía trên cao rủ nói. Phương thiếu ả, ngươi mau nhìn xem. Phương luyện bỗng nhiên cất cao giọng, ánh mắt của tôi cũng chăm chú nhìn. Bởi vì, người dự thi xếp thứ 19, biệt hiệu Gấu Bông, chậm rãi biến mất ngay trước mặt chúng tôi. Ngay sau đó, người xếp thứ 20 kia liền biến thành thứ 19. Gấu Bông đã chết sau. Tôi kinh ngạc vạn lần, vừa đạt thông 30 phân khu mà đã có thí sinh tử vong rồi. Điều này không thể, không làm cho người ta hoài nghi. Những thay đổi kế tiếp trong bảng xếp hạng dường như đã chứng minh suy đoán của tôi. Chỉ thấy Hắc Ám Mẫu Giảo Xoa vốn xếp ở vị trí 11, một phát vượt qua người xếp thứ 10 là Hắc Vô Thường Giả. Cô ta nhanh chóng chiếm lấy vị trí thứ 10, đẩy Hắc Vô Thường Giả xuống vị trí thứ 11. Trong lòng tôi chấn động, biến hóa trên bảng xếp hạng vô cùng rõ ràng như vậy, hơn nữa thời gian lại vừa khéo như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Vậy tức là Có bảy phần khả năng, gấu bông và hắc ám mấu dạ xoa đắc gặp nhau. Sau đó, gấu bông bị người kia giết chết. Thành tích mấy ngày trước hắn vứt và tích góp được, cộng thêm lên cho hai người hắc ám mấu dạ xoa, lúc này mới dẫn đến bằng xếp hạng có sự thay đổi. Hiện tại, số người tham gia đã chết lên tới 11 người. Mặc dù không nhìn thấy quá trình, nhưng người khác chẳng lẽ còn không biết tự suy diễn sao? Hình dung ra cảnh tượng đẫm máu khiến trong lòng tôi không khỏi phát run lên. Mức độ tàn khốc của đại hội trấn ma hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng của tôi. Người thiết lập cuộc thi đấu này quả thực là cực kỳ gian ác. Đây là đang khảo nghiệm nhân tính mà ai ai cũng biết nhân tính là thứ không chịu được khảo nghiệm. Đại hội trấn ma này không có gì tốt lành cả. Tôi âm thầm huyển sồ hồi lâu, thu lại ánh mắt đang nhìn khối lập phương trên cao. Trong lồng ngực nặng trĩu, tựa như có mấy quả cân lớn đặt ở bên trong vậy. Cái chất của gấu bông tựa như một đòn cảnh tỉnh, khiến trong người ôm tâm lý mê man song sót phải run sợ. Phương Thiếu A, hắc gầm mỗ rào xoa không phải là loại lương thiện gì, nếu gặp phải, cần phải cẩn thận ngàn lần. Phương Nông nhắc nhở một tiếng, tôi cũng gật đầu, khắc sâu lời này vào trong lòng. Xoay người tìm một nơi tư thất âm khí để mà ẩn thân. tạo ra 6 con quỷ dư chứng, giao nhiệm vụ cho chúng. Dự đơn giản, ba con thanh nghi quỷ và ba con quỷ nhóm của thằng, tổng cộng là 6 con quỷ. Không được tách ra hành động riêng lẻ mà phải xuất kích theo nhóm. Lấy vị trí của tôi làm trung tâm, càn quét phạm vi 5000m xung quanh, gặp vài yêu ma quỷ quái gì cũng phải tóm hết về. Nếu gặp phải người tham gia đại hội chân ma thì phải cẩn tránh đi ngay, đừng có để phát sinh mâu thuẫn. Nếu gặp phải cao thủ không thể địch lại, chớ ghét đừng xảy ra va chạm. Nếu như bị theo dõi, vậy để cho ba con quỷ nhóm thẳng, khởi động quỹ đạo tam tài trận. Ba con thanh nghi quỷ hỗ trợ cầm chân kẻ thù, sau đó nhanh chóng chạy trốn, ngàn vạn lần cũng không được ham chiến. Lấy 3 giờ làm một chu kỳ, nhất định phải trở lại chỗ tôi báo cáo một phen. Thuận tiện bàn giao yêu ma quỷ quái bắt được cho tôi. Hạo Anh Tử Phương luyện và phương nông ở lại bên cạnh tôi làm công tác bảo hộ. Sáu con quỷ lính mệnh mà đi, tôi khoanh chân tính tọa, ổn định cấp bậc đạo hành. Vừa thăng cấp không lâu, căn cơ của tôi có chút bất ổn. Cần thời gian để mà ổn định lại một phên. Đây cũng là nguyên nhân tôi để cho mấy con quỷ hành động. Bản thân thì lại chờ đợi ở chỗ này. Thời gian vút qua, trước mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau. Mười sáu mười bảy giờ đã trôi qua. Chỉ xương tà vật cấp thấp, tôi đã đưa hơn 30 ngàn con đến mẫu chủ bên kia. Trong đó, chiếm phần lớn là quỷ vật cấp thấp, chiếm phần nhỏ là cương thi và yêu quái hình người, hung linh và yêu thú tương đối ít. Sáu con quỷ hành động nghiêm ngặt, dựa theo mệnh lệnh của tôi phân phó, tà vật cấp bậc cao nhất bắt được là Tử Y quỷ sơ kỳ. Cao hơn nữa sẽ có khả năng thất thủ. Vì lý do an toàn, gặp phải quỷ vật như vậy Bọn họ chỉ đánh dấu địa điểm hoạt động của đối phương, cũng không lập tức bắt giữ. Ta vật cấp bậc từ y quỷ trung kỳ trở lên, tôi phải tự mình ra tay thu thập, như vậy mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Trên đường gặp phải hai người tham gia đại hội chân ma, bọn nọ đều đeo mặt nạ, đặc điểm nhận dạng rất là rõ ràng. Một trong số đó là Nhị Lang chân quân, người còn lại chính là cái tên Hắc Vô Thường giả kia. Sáu quân quỷ nên chênh hai vị này, cũng không có phát sinh xung đột gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu hành của tôi đã ổn định và sáu con quỷ cũng đã an toàn trở lại bên người. Nguyên nhân tạm thời dừng lại hành động săn bắt là vì số lượng âm linh tà quái trong phạm vi 5000m xung quanh. Ngoài chờ mấy vị cấp bậc tự y quỷ trung kỳ, những thứ khác đều bị sáu con quỷ bắt sống, cùng nó được tôi đưa đến mẫu trụ bên kia. Đêm nay bận rộn cũng không phải là vô ích. bảng sướp hạng đã có sự thay đổi. Tôi đã ép hiệp cách đầu dòng, rời khỏi vị trí thứ nhất. Trước mắt, tôi sướp hạng nhất trong tất cả mọi người. Cần có một biến hóa làm cho lòng người hoàng sợ. Chính là đêm qua lại có 5 danh hiệu của tí sinh biến mất không nhìn thấy. Chứng minh rằng bọn nó đã bị giết chết. Hiện tại, trên bảng sướp hạng chỉ còn 14 tí sinh. Đăng thường nhất chỉ là Hác Vô Thường Giả. Tiên này, sếp thứ 14, đứng cuối danh sách Hác ám mẫu dạo xoa tăng lên vị trí thứ 5 Tôi vô cùng hoài nghi Trong 5 người giữa thi tử vong đêm qua Không chừng Có một số chết là trong tay của nữ nhân này Nếu không thì làm sao giải thiết được Tốc độ tăng lên nhanh chóng Như là thiên lửa của cô ta đây Thu hồi 6 con quỷ Và học anh tử trở lại trong bùa chú Để hồi phục Tôi ở nơi ẩn thân Nghỉ ngơi đến 12 giờ trưa Đại hội chân ma ngày thứ 6 chính thức bắt đầu mới mang theo hai cỗ cương thi đi ra. Trong vòng 6 giờ tiếp theo, tôi đến viếng tám hai địa điểm, được 6 quân quỷ đánh dấu. Tượng mình ra tay vừa với, với 6 quân quỷ và Phương nông, dễ dàng bắt được hai con âm linh tử y quỷ trung kỳ. Số lượng tử y quỷ bị giam giữ trong lá bùa đã đủ nhiều rồi. Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, tôi quyết định tiếp tục giam giữ hai con tử y quỷ trung kỳ. Sau đó tôi chọn ra và giữ lại Tám con tử y quỷ có chất lượng tốt nhất trong số những con tử y quỷ mà tôi đang săn giữ. Trong tay tôi lưu lại 10 con tử y quỷ này để làm dự phòng. Tất cả những thứ khác đã được đóng gói và gửi đến mẫu chủ bên kia để lấy thành tích của đại hội chân ma. Nước đi lần này là một nước cờ lớn. Đoán chừng hiệp cách đầu rồng sẽ rất khó để có thể bắt kịp tôi. Nhưng ý tưởng này đã tan thành mây khói lúc 20 giờ đêm. Trên bảng xếp hạng, tên của doanh hào Nhị Lăng Chân Quân chậm rãi biến mất, mà thứ hạng của hiệp khách Đầu Rồng lại một lần nữa vượt qua tôi và đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi đứng ở một bên đường, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bảng xếp hạng vừa mới được cập nhật. Từ tận đáy lòng tôi dâng lên cảm giác tức giận cùng cực. Rất rõ ràng, hiệp khách Đầu Rồng đã giết Nhị Lăng Chân Quân, sau đó gả lấy chiến tích của ông ta để làm của riêng. Chỉ có làm như vậy Gã đó mới có thể vượt qua tôi và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Rốt cuộc thì Nhị Lang chân quân là ai, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng trong lúc hỗn loạn, ông ta đã bố trí pháp trận, còn thu thập đám người lý quật manh. Hành động như thế thực sự rất đáng để người ta tôn trọng cùng kính. Tôi thực sự không ngờ, còn chưa có cơ hội để mà tiếp xúc với ông ta thì ông ta đã gặp chuyện bất hạnh rồi. Tuy rằng tôi chưa từng giao đấu với Nhị Lang chân quân, Nhưng pháp trận của ông ta bố trí cực kỳ tinh vi, tuyệt diệu. Lực sát thương cũng rất là lớn. Những tư này cho thấy ông ta tuyệt đối không tầm thường, là hạng người thân thủ cao siêu. Dẫu vậy, ông ta vẫn bị đánh bại trong tay của hiệp khách đầu rồng. Điều này nói rõ năng lực của hiệp khách đầu rồng rất là khủng khiếp. Chẳng lẽ, gã đó giống như tôi, hoàn thành nhiệm vụ phụ và nhận được phần thưởng sao? là loại phần thưởng tăng cấp đẳng hành mức độ lớn ư? Tôi cân nhắc những suy nghĩ trong đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy dựng cả tóc gáy. Thật vậy, ai quy định rằng chỉ có tôi mới có thể gặp được cơ hội thực hiện nhiệm vụ phụ chứ? Hiệp khách đầu rồng đột nhiên bùng nổ năng lực, rất có thể là do phần thưởng của nhiệm vụ phụ gây ra. Bằng công thì làm sao có thể giải thích được, làm sao có thể giải thích được tại sao gã đó lại có thể bỗng nhiên lợi hại đến mức này? Nghe vậy, tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác, không trùng hiệp khách đầu rồng không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ phụ, mà có thể Gata đã hoàn thành liên tiếp nhiều nhiệm vụ phụ. Chẳng lẽ tiêu diệt Nhị Lang chân quân cũng là nhiệm vụ phụ do hiệp khách đầu rồng kích hoạt sao? Suy nghĩ này đột nhiên nhảy lên, làm tôi giật cả mình. Chờ một chút. Khi sáu quân quỷ đi ra ngoài, mất yếu quái quỷ hồn, cũng được gặp qua Nhị Lang chân quân. Điều này chứng tỏ ông ta cách tôi không quá xa. Nhưng ông ta bị hiệp cách đầu rồng giết chết, điều đó có nghĩa là rất có khả năng hiệp cách đầu rồng cũng cách tôi không xa. Vừa nghĩ thế đây, lồng tóc cả người tôi dựng ngược. Tôi nhìn xung quanh, đánh giá bốn phía một chút. Điểm tối trong khu ám, yên lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng có, một mảnh tĩnh mịch. Từng tòa nhà cao ốc ẩn nấp trong bóng tối, Có trời mới biết, sau tòa kiến trúc nào ẩn chứa hai con người có thủ đoạn tàn nhẫn, ngoan độc, hiệp cách đầu rồng và hắc ám mưu đạo xoa đây. Tất cả đều là không chắc chắn. So với âm linh tà quái trực tiếp động thủ, những kẻ có nội tâm khó lường, thân phận bí ẩn như vậy, càng làm cho người ta có một loại cảm giác kinh hãi. Bởi vì bọn họ giỏi bày mưu tính kế, gài bẫy ám sát. Những nhân vật như vậy là đau đầu nhất. Người tốt không thể sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm chính là nói loại người này. Tuy rằng có linh độn thiên cơ bảo vệ tôi, còn có hai cỗ cương thi âm thầm đi theo bảo vệ, nhưng tôi vẫn cảm giác không đủ an toàn. Tôi không đủ hiểu biết về thủ đoạn của hiệp khách đầu rồng năm giữ, đây là điểm chí mạng nhất. Nếu tôi đã phán đoán gã đó có thể tạm thời ở gần đây, thì tạm thời tránh đi là điều từng đôi sáng suốt. Sau khi nghĩ ra điểm này, Tôi lẩn lèn đi trong bóng tối, sung một giờ đồng hồ để rời xa khu vực này mới cảm giác thoải mái đôi chút. Tôi rằng nhóm người Trần Đại Nguyệt và Lý Quốc Minh ẩn thân ở khu vực kia, khả năng gặp phải hiệp khách đầu rồng từng đôi lớn, nhưng quả thực họ cũng đủ an toàn. Bởi vì sát hại nhân loại bình thường cũng không thể trợ giúp hiệp khách đầu rồng gia tăng thành tích. Trong mắt người này, chỉ có người dị thụ như tôi mới đáng để ra tay. Nửa đêm Tôi xuất hiện trong một nhà máy nước Ở vùng ngoại ô Bắt giữ được thêm 5 tử y quỷ Tất cả đều là yêu quái quỷ hồn Ẩn hấp trong nhà máy Tôi lại thực hiện các thao tác quen thuộc một phen Đưa 5 con tử y quỷ này Đến mẫu chú Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ Quả nhiên tôi lại lần nữa Lội ngược dòng Vượt qua hiệp cách đầu dòng Vươn lên vị trí thứ nhất Mấy giờ trôi qua Tôi và hiệp cách đầu dòng Hai phiên nhau vươn lên vị trí đầu bảng, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Có thể khẳng định, trong lòng gã này đã hận tôi đến thấu xương rồi. Bởi vì, sự tồn tại của tôi chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản gã ta đạt được vị trí đầu bảng. Không cần hoài nghi gì nữa, một khi hai người chúng tôi gặp mặt, gã này tất nhiên sẽ dứt khoát để mà ra tay giết tôi. Trên bảng xếp hạng lại xuất hiện người chết. Hiện giờ, chỉ còn lại 10 thí sinh. Hắc Vô Thường Giả đang thương, tiếp tục ngự ở vị trí chót thứ 10. Tổng thể cả bảng xếp hạng đã biến hóa vô cùng lớn, chủ yếu là Hắc Mẫu Ám Giả Xoa liên tục leo bảng, đã lên ở vị trí thứ 3 rồi. Người dự thi liên tục chết, Hắc Ám Mẫu Giả Xoa lại liên tục leo lên. Quá rõ ràng, phần lớn đều là chết trong tay của người phụ nữ độc ác này. Đẳng cấp nguy hiểm của cô ta đã sắp bất kịp với hiệp khách đầu rồng đang đứng thứ 2. Một nam một nữ này, có thể nói là bọn họ đã vận dụng quy tắc giết chóc đến mức cực hạn. Tôi đoán chừng, những người xếp vào vị trí phía sau đều đang run dày trốn trong bóng tối. Chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng, thủ đoạn đẫm máu của hiệp cách đầu dòng và hắc ám mẫu dạo xoa cũng đã biểu hiện rõ ràng. Không thể nghi ngờ. Về phần người đứng đầu là tôi sao? Đoán không chừng, ở trong mắt của những người khác thì tôi cũng không tốt hơn họ bao nhiêu. Dù sao bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, tôi có thể sai khiến quỷ hồn làm lính cho tôi. Vậy nên tôi mới có hết lần này đến lần khác đứng ở vị trí đầu bảng. Nếu không chẳng lẽ bởi vì tôi cũng giết những người dự thi khác để đạt được thành tích đó hay không? Trong lòng bọn họ, tất nhiên là suy đoán như vậy. Tôi liền cũng bị gắn mác ác ma khát máu. Đây thực sự là quá oan uổng. Cái miệng cũng không nói rõ được trên thực tế Tôi không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Cuối cùng chỉ còn 3 người đứng đầu mới có thể sống sót. Những người khác mặc dù may mắn sống đến cuối cùng thì cũng sẽ bị đại hội chân ma giết chết. Dù cho bọn họ có nghĩ cái gì thì chắc còn có tác dụng ư? Có thể làm được gì chứ? Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, chỉ trong nháy mắt, ngày thứ 7 của đại hội chân ma đã đến. Lúc này, chân bảng xếp hạng chỉ còn lại 6 người. Theo thứ tự là Hiệp khách đầu dòng xếp hạng thứ nhất Xếp thứ hai là tôi, mặt nạ Tu La Thứ ba là hắc ám mẫu xạ xoa Thứ tư là kỳ lân hỏa sơn Thứ năm là thần ma, mỹ thiêu nữ Thứ sau là hắc vô thường giả Và năm xếp dưới đáy Khi ngày thứ bảy tới Tôi đã trở lại vị trí thứ hai Có thể tới hiệp khách đầu dòng truy kích tôi Hung ác bao nhiêu Đúng bốn giờ chiều Bầu trời đột nhiên xuất hiện bất thường Từng trận âm thanh bang bang nhói tai mà vang lên Thu hút sự chú ý của tôi Tôi ngừng đầu lên liền thấy Trên bảng xếp hạng dưới khu lập phương năng lượng Xuất hiện mấy hàng chữ lớn màu máu Tất là hiệp khách đầu sồng Đang ở trên sân thượng tòa nhà cao nhất Của nhà máy điện số 4 Chờ đợi nằm về đảo hiểu Mặt nạ tu la Hác ám mẫu giả xoa Kỳ lân hỏa sơn Thần ma mi thiêu nữ Và hác vua thường giả xuất hiện Đã là ngày cuối cùng Cuối cùng chỉ có ba người có thể sống sót Muốn hỏi ba vị sơ bản phía sau Có hỏa ngay không Có muốn liều mạng không Người có muốn phản kích không Vậy liền tới tìm ta nha Hai vị sơ thứ hai và thứ ba Chẳng lẽ cảm thấy lấy phần nhỏ hơn sao Mặt nạ tu la và hắc ấm mô giả xoa Hai người còn muốn sơ bản nhất không Có gan thì đến giết ta đi Đảm nhật cái Bồn tiêu ra ở chỗ này Xem các người có dám tới hay không Hiệp Bạch đầu dòng kiêu ngạo đến cảnh giới thái quá, như thế này chính là đưa ra chấn thư sao? Lẽ nào lại như vậy chứ? Nhìn mấy dòng chữ lớn màu máu này, đồng tử của tôi đột nhiên co sút lại. "Phương Thiếu à, hiệp khách đầu dòng đây là muốn một lối bắt hất người dự thi, đồng cường tất cả phần thưởng trong đại hội chấn ma, ngươi không nên chung kết của hắn." Hắn ta làm như vậy, nhất định là có chủ dự, bằng không chính là đang tìm chết. nhưng chủ nhân tên hắn vẫn có thể bảo vệ vị trí số 1 của bảng xếp hạng đại hội chất ma. Có thể thấy được là hắn có năng lực chứ không chỉ là đang nhắm mắt bắn bừa. Hạo Anh Tử ẩn trong bùa, truyền âm khẩn trương nhắc nhở đến tai tôi. Tôi nghe vậy gật đầu, đồng ý với quan điểm của Hạo Anh Tử. Nhưng hiệp khách đầu rồng đã hạ chân thư bằng máu, nếu không đi ứng chiến, có phải tôi quá là nhát gan rồi không? Đối với tôi và Hắc Ám Mẫu Giả xoa mà nói, Trừ cần bảo trì ở trong ba thứ hạng đầu tiên coi như là một loại thành công rồi. Nhưng đối với ba thí sinh xếp hạng sau mà nói, bọn họ mới đúng thực sự là không có nhiều lựa chọn. Nếu không biết vị trí của hiệp khách đầu dòng thì thôi, trước mắt đột nhiên biết được, như vậy lựa chọn của ba vị dự thi xếp hạng cuối cùng chỉ còn lại một, đó là tìm đến nhà máy điện, giết chết hiệp khách đầu dòng, biến thành tích của hắn ta làm của riêng. Như thế mới có cơ hội để thoát khỏi vận mệnh của đại hội chấn ma xóa sổ. Nếu phân tích như thế, tôi và Hắc Ám Mẫu Dạ Xoa có lý do để mà không liều chết đánh nhau với hiệp khách đầu rồng. Nhưng ba vị phía sau, tốt như là phải đến nhà máy điện liều mạng rồi. Nếu không làm gì thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Sau nửa ngày im lặng, tôi đã đưa ra quyết định. Nếu đã có náo nhiệt, vậy thì không thể chờ Chúng ta hãy cùng đi nhà máy điện kia. Trước tiên đã nấp xem náo nhiệt, xem nhiệm cách đầu rồng kia rốt cuộc có lá bài tẩy gì. Nghe được quyết định của tôi, nhóm Hạo Anh Tử chỉ có thể tỏ vẻ nghe lệnh. Nhưng nghe giọng điệu của Hạo Anh Tử, hắn hiển nhiên là không đồng ý cho tôi đi mạo hiểm. Nếu trực tiếp chung lại hiệp khách đầu rồng không dấu lay lời kia, thật sự là có khả năng sẽ phá hủy cục diện tốt đẹp hiện tại. Nhưng người làm chủ là tôi, làm tôi cả Bọn nó chỉ có thể đưa ra đề nghị góp ý, không có quyền quyết định. Nhà máy điện số 4 nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Cái này thì ai cũng rõ ràng. Tôi đổi phương hướng, thừa dịp có bóng đêm mà chạy tới vùng ngoại ô phía bắc. 2 giờ sau, khi màn đêm buông xuống, tôi đã đến gần nhà máy điện số 4. Đứng từ xa để mà quan sát, nhà xưởng khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, cảm giác bản thân tôi trở nên nhỏ bé. Ánh mắt của tôi dư vào tòa nhà cao nhất, đó là tòa nhà chính của nhà máy điện. Nó cao khoảng 36 tầng, không thể nghi ngờ. Hiệp khách Đầu Rồng đang ở trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất chờ đợi. Chỉ là không biết tôi là người thứ mấy đến đây rồi. Đoán chừng, mặc dù những người khác đến trước tôi thì cũng đều xuống phương thức ẩn nấp ở một nơi kín đáo nào đó, không ai ngốc đến mức làm người đầu tiên xuất hiện trước mắt Hiệp khách Đầu Rồng. Dù sao thì vẫn còn một khoảng thời gian dài, mới tới buổi trưa ngày mai. Thời điểm đại hội chấn ma chấm dứt, chỉ cần nhiêu đó thời gian, cũng đủ để cho bọn họ bố trí kế hoạch tấn công rồi. Hiệp cách đầu rồng lấy bản thân mình làm mồi nhử, câu cá lớn. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ điểm này. Nhưng rốt cuộc là mồi bị nuốt chừng, hay là cá lớn bị câu đi? Hiện tại không ai dám kết luận. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Ngược lại, tôi và Hắc Ám Mẫu Giảo Xoa xếp thứ ba là người không cần vội vàng nhất. Kẻ sốt ruột chỉ có thể là hiệp khách Đầu Rồng, muốn tiêu diệt 29 người tử thi và ba người tử thi sắp sau đang đối mặt với vận mệnh bị xóa bỏ. Nếu đã như vậy, tôi dứt khoát ngồi ở đây để mà quan sát xem cuối cùng có cơ hội trở thành trai cỏ đánh nhau ngườ ông đắc lợi hay không. Thủ đoạn của hiệp khách Đầu Rồng thâm sâu tàn nhẫn. còn đưa ra chiến thư bằng máu để tiến hành khiêu khích. Ấn tượng của tôi về gã này tương đối kém. Nếu có cơ hội có thể đột kích gã, cho dù chỉ một thoáng, cũng đủ khiến tôi vui vẻ. Tôi phát động linh động thiên cơ, bao phủ cả tôi, Phương Luyện và Phương Nông. Mấy người chúng tôi tàng hình, ẩn dấu hành tung. Con thanh sơn ti nức ở bên trong túi sau vạt áo rất là an tĩnh. Chúng tôi tiến vào trong tòa nhà máy điện mà không gây ra một tiếng động. Giò xét bốn phương một chút Không có phát hiện dị thường Liền nhanh chóng tiếp cận tòa nhà chính Nơi này không có lấy một con yêu quái quỷ hồn lang thang Xem ra đã bị hiệp khách đầu rồng Thanh lý sạch sẽ cả rồi Cách làm này rất giống Với cách tôi dùng những quỷ hồn dọn dẹp Càng quyết tà vật xung quanh Điều đó khiến cho tôi càng thêm kiêng kỷ Nhà mấy điện cũng trong tình trạng mất điện Tôi tất nhiên là không đi thang máy Một đường đi lên cầu thang tối tăm. Rất nhanh sau đó, tôi đã leo lên đến tầng cao nhất. Cửa sắt đi ra sân thượng được mở rộng. Đây tất nhiên cũng là viết tích của hiệp khách đầu rồng. Gã này thực đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Sự khinh thường của gã đối với những người dự thi khác được thể hiện trên từng cử chỉ. Hắn tự tin đến như thế sao? Tại sao hắn lại tự tin như vậy chứ? Đấy lồng tôi đột nhiên xuất hiện một vài nghi vấn, đáng tiếc là không ai có thể giải đáp được. Tôi xuyên qua cửa sắt mà không có một tiếng động, đứng chân sân thượng. Ánh mắt tôi ngưng tụ lại. Ở giữa của sân thượng, tên đeo mặt nạ đầu rồng khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Giống như là gã này đã dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, nửa người chân còn đong đưa lay động theo làn gió nhẹ. Rất có ý tứ, một luồng gió thổi tới cũng có thể rơi xuống. Đây chính là sân thượng tầng 36. Từ thái quần ngạo này đã phách lối tới mức nói không thành lời, còn mang theo một cảm giác bị thần kinh. Ở trên cao, dưới khối lập phương bằng thép hạng, vết thư máu máu kia như thể bị cố định ở đó. Theo đêm tối mà ráng xuống, chữ máu càng lúc càng rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm vài một lượt, tìm được chữ ngai vật hình trụ. Tôi bèn dẫn theo hai cô cưng thi để mà chôn ra phía sau. Sau đó cũng im lìm, không lên tiếng. Bóng đêm dần nặng nề, tôi cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì ở đây. Thời gian lại từng chút, từng chút một trôi qua. Tôi đã mở năm giác quan và sáu thức của mình đến mức cao nhất. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm giác được trong không khí có một chút khác thường. Nhưng rất nhanh sau đó, nó liền nhanh chóng tan biến không thấy đâu cả. Mặc dù tôi đã mở âm dương nhãn, Nhưng tôi cũng không thể nào xác định được. Tôi âm thầm cười trong lòng. Quả nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, năng nhân dị sĩ vô cùng vô tận. Tôi vốn tưởng rằng linh độ thiên cơ của mình rất khó lường, nhưng hiện tại đã biết, phương thức ẩn nấp của người khác, dù kém hơn một bậc so với linh độ thiên cơ, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Không nghi ngờ gì nữa, có một người khác đã lên sân rồi. Tôi cho rằng với năng lực như vậy, thì chỉ có thể là hắc ám mẫu dạ xoa, người đang xếp vị trí thứ ba. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vài, cũng không có cách nào xác nhận nơi ẩn nấp của nữ pháp sư lòng dạ hiểm độc này. Trong lòng tôi không gọi dâng lên một loại cảm giác kiêng kỵ. Quả nhiên, có thể xếp vào vị trí thứ ba ất hẳn, không vẻ đền cạn dầu, bất luận là kẻ nào cũng không thể xem thường. Hiệp khách đầu rồng ngồi xếp bằng ở rìa sân thượng, Nhưng cả ánh mắt cũng không mở lên một lần. Cũng không biết là gã ta có cảm nhận được nơi này đã có hai kẻ địch mạnh lẩn vào hay không. Về chuyện này thì ai cũng không dám nói, có trời mới biết năng lực của hiệp khách đầu rồng đạt tới cấp bậc nào. Trên sân thượng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm thỉnh thoảng thổi qua. Giống như là đang so đấu ngụ lực, ba bên trong sân đều lâm vào trạng thái im lặng. Ai cũng không lên tiếng, cũng sẽ không ngốc nghếch để mà nhảy ra trước. Đêm vốn nên dài đằng đẵng, nhưng trong trạng thái tĩnh mịch như vậy, tôi chỉ khoanh chân ngồi ở đó cũng không vận công, rất nhanh liền vượt qua đêm này. 6 giờ cuối cùng của đạo chân ma cũng đã tới. Mỗi một giây trôi qua đều đại biểu cho khoảng cách tử vong của ba người tử thi sắp sau ngày một rút ngắn lại. Kẻ địch bất động, ta cũng bất động, cho dù trời sáng, cho dù hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên sáng ngời, Tôi vẫn ngồi sấp bằng tại chỗ, không nói không động, tựa như một pho tượng vậy. Tôi đã sớm tiến vào trạng thái nội hô hấp, nếu là ai có thể nhìn thấy tôi, sợ còn cho rằng tôi là một pho tượng. Một tiếng, hai tiếng, lại năm tiếng trôi qua. Đã 11 giờ 20 phút trưa. Cống sắt chân sân thượng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hiệp khách đầu dòng ngồi ở rìa sân thượng đột nhiên mở mắt. hai tia sắt ý mãnh liệt bắn ra, vô cùng khủng bố. Tôi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là ba người đang mặt nạ. Đó chính là Kỳ Lân Hoa Sơn, Thần Ma Mỹ Thiếu Nữ và Hắc Vô Thường Giả. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến rồi, hơn nữa còn là đến cùng nhau. Kỳ Lân Hoa Sơn là một nữ nhân, nhìn thân hình của cô ta hẳn là trên 30 tuổi. Trên mặt nạ Kỳ Lân mà cô ta đeo có hoa văn ngọn lửa Mơ hồ có thể thấy được Bối cảnh rừng rẫm nguyên sinh ở phía sau Thần ma Mỹ thiêu nữ Có vẻ rất thu vệ Là một đại hắn Có thân nền cao gần 2 mét Trên mặt lại đeo một mặt nạ thiêu nữ 2D Buồn cười hơn chính là Trên chán còn viết 2 chữ Thần ma Rốt cuộc người này bao nhiêu tuổi rồi Hắc vô thường giả thì không cần phải nói Vẫn là cái mặt nạ hài hước quen thuộc kia Trên mặt nạ chỉ viết 3 chữ đơn điệu Hắc vô thường Giả đến mức không thể giả hơn được, chẳng có chút khí chất gì cả. Một màn này rất là rõ ràng, ba vị này đã thống nhất liên thủ. Không đúng, phải là bị ép liên thủ mới đúng. Tôi có thể hiểu được độ khủng bố của hiệp khách đầu rồng, ba người bọn họ sao có thể không hiểu được chứ? Tôi cũng biết nơi này có thể xem là đầm rồng hang hổ. Một khi bước vào, có thể còn phải để lại mạng ở chỗ này. Nhưng họ có lựa chọn nào khác không? chắc chắn là không rồi. Còn không đến 40 phút nữa là đại hội chân ma sẽ kết thúc. Đến khi đó, dựa theo quy tắc, mấy người bọn họ đều sẽ bị xóa sổ, khó mà thoát được cái chết. Trái hay phải cũng là chết, còn không bằng liều mạng một lần. Ba người tốn thời gian một đêm mới tìm được nhau. Không biết bọn họ thương lượng như thế nào, cuối cùng thì đã hiệp ước liên thủ với nhau. Xem chừng là Nếu ai có vận khí tốt cuối cùng lấy được tính mạng của hiệp khách đầu rồng thì người đó sẽ được thay thế gã. Đương nhiên, cũng phải súng đến 12 giờ mới được. Mặc dù giết được hiệp khách đầu rồng, nhưng nếu không giữ được tính mạng của mình thì cũng là tốn công vô ích. Bọn họ tất nhiên là tính toán như vậy rồi. Lưu Mãng Bột Fen vẫn có hy vọng hơn chờ thời gian bị xóa sổ đến. Mà tôi đã sớm đoán được sẽ xuất hiện một màn này, cho nên tôi mới sớm chạy tới. Không phải là muốn xem cuộc vui nóng nhật này sao? Bây giờ, cuộc vui đã chính thức mất đầu. Hoàn ngành các người đã đến. To chờ các người lâu lắm rồi. Còn nữa, mặt nạ Thu La và Hắc Ám mốc giả xoa. Hai người các người đã sớm có mặt. Có muốn hiển thân ra ngoài, làm nóng chút không khí hay không vậy? Hiệp khách đầu dòng chậm rãi dưới chân, rời khỏi vị trí rìa sân thượng. Đầu tiên là hắn nói chuyện với ba người dự thi đang đối mặt với kẻ địch mạnh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh, truyền âm ẩn chứa pháp lực đến bốn phương tám hướng. Tôi âm thầm cười chứa nhạo một tiếng, đương nhiên là tôi sẽ không bởi vì một câu nói của đốc vương mà tùy tiện nhảy ra ngoài. Sống chết mặc bay mới là đạo làm vua. Đám người Hắc Vũ thường già dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi quét qua bốn phía xung quanh. Thế nhưng chờ đợi 10 giây, mà tôi và Hắc Ám mưu giả xoa cũng đều không muốn hiện thân. Hắn ta bèn nói, Xem ra, bọn họ sửa định ngồi làm ưu ông đắc lợi sao? Đối với việc này, ta chỉ có thể nói. Hai người bọn họ đã tích nhiều uổng công, là xin tâm vọng tưởng. Hiệp cách đầu sống thu hồi ánh mắt, cuồng vọng mà đưa ra lời này. Tôi không gọi nắm chặt năm đấm, rất muốn nện một năm đấm vào mặt nạ của gá ta. Nhưng giờ khác này, thì chỉ có ma xui quỷ khiến mới làm điều dại dột như vậy. Tôi chỉ có thể tạm thời nhấn nại. ghi chốn một khoản nợ vào đáy lòng. Đầu rồng, mấy người chúng ta đã tới rồi. Thế nào? Cớ tụ đoàn sĩ cứ sử dụng đi. Nhắc nhở ngươi, ba người chúng ta liên thủ, người muốn giết chết chúng ta, đó mới là kẻ ngu đần nói chuyện trăm bao. Kỷ Lân Hòa Sơn dẫn đầu, trong tay xuất ra một thanh bảo kiếm lóng lánh ánh hàn quang, người khí lạnh thấu xương mà nói. Thường Lăng Lăng Thần ma thiếu nữ rút đao ra khỏi vỏ. Đó là một thanh trảm mã đao sắc bén. Hai bàn tay đầy gân xanh của hắn ta nắm trên chuôi trảm mã đao siêu dài. Một cột sắt khí song thẳng lên trời cao. Thực lực của đại hán này cũng không phải tầm thường. Hắc Vô Thường Sà không tiếng động lấy ra một ngam mi thứ. Xuân chưa hai tay trái phải, bày ra tư thế có thể công có thể thủ. Hiện trường rơi vào tình trạng có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào. <cười> Ngược lại, các người rất là có ý thức tự giác, biết đây là một hội chiến đấu không sống liền chết là lập tức để lộ ra binh khí xạo. Cũng đúng, nếu có thể trăm giết ta tại chỗ, người đắc thủ chẳng những trong nháy mắt thoát khỏi vận mệnh bị xóa sổ, còn có thể trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất của đại hội chân màn này, được cả danh và lợi, ai có thể cự tuyệt chỗ tốt lớn như vậy chứ? Vấn đề chỉ là, các người có thực lực như vậy sao? Yệp cách đầu rồng bỗng nhiên ngửa đầu cười to, giọng đều nói chuyện lớn đến xoạng người. "Đừng có cản rỡ, đầu rồng, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy?" Kỳ Lân Hoa Sơn quất bảo kiếm trong tay, lòng bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, lập tức phát động tấn công. "Cũng được, vậy chúng ta liền thông khái một chút đi." Trầm Nhi Yệp Khách đầu rồng bỗng nhiên chắp hai tay lại, đột nhiên tăng âm lượng ở hai chữ cuối cùng. Ngay vậy, trong lòng tôi chấn động kịch liệt. "Tới đây." Hai âm tiết lạnh lẽo bỗng nhiên truyền ra từ phía dưới, xác thực mà nói là truyền ra từ dưới nền xi măng dưới chân của Kỳ Lân Hỏa Sơn. "Cái gì chứ? Không ổn." Hắc Vô Thường già và thần ma mỹ thiếu nữ nhấc nhở rất kịp thời, nhưng vẫn có hơi muộn. Trong cảnh đá tảng bay tán loạn, một thân ảnh lóe lên hào quang ánh đồng, đột nhiên phóng ra từ những mảnh sinh mang vỡ vụn. Trong điện quang thải khỏa, một bàn tay với móng tay sắc nhọn, dài đến một tấc, đâm xuyên ngực bên phải của Kỳ Lân Hỏa Sơn. Nữ pháp sư kêu lên một tiếng thảm thiết, há mồm phun ra một ngụm máu, đồng thời bảo kiếm trên tay cô ta rơi xuống đất. Mà thân ảnh bằng đồng vẫn còn giữ nguyên một tay xuyên ngực người phụ nữ này. Lại đáp xuống trước mặt hiệp khách đầu rồng, chắp hai tay mà nói: "Chủ nhân, con mỏi đây." Người này nửa quỳ trên mặt đất, đưa kỳ lân Hỏa Sơn đang đỏ sông đỏ chết đến trước mặt hiệp khách đầu rồng. Đồng tử của tôi co lại, thành một cây kim mỏng. "Vậy mà lại là lý chậm nhi sao?" Tôi đã không nhìn lầm, đó chính là lý chậm nhi thiết giám thi đại thành kia. Hiện tại ánh dương bạc trên người cô ta còn nặng hơn một phần. Hiển nhiên là đã lợi hại hơn lúc ở Thông Đạo Gương. Khoảng cách chính thức thăng cấp lên ngân giáp thi đã không còn xa. Làm cho tôi chấn động nhất chính là, cương thi cao giai bậc này lại đang nửa quy chức người hiệp cách đầu rồng mà xương chủ nhân sau. Đột nhiên tôi liền hiểu được, hiệp cách đầu rồng có thể dùng tốc độ nhanh như ánh điện chớp nhoáng mà lao lên vị trí thứ nhất là về sau. Sau khi gát tao hoàn thành nhiệm vụ phụ Trong phần thường Hắn nhận được có hạng mục ngựa thi Không phải ngựa thi bình thường Mà là có thể không chơi được cương thi Cao tâm hơn đạo hạnh của mình Thủ đoạn này quá là đáng sợ rồi Tôi không thể hiểu được Làm thế nào để mà làm được điều đó Phải biết rằng Phương thức tâm niệm tuyến công hồn của quỷ môn Đó là bí tuật người thiên Nhưng cũng không thể không chơi âm hồn Có cấp bậc vượt qua đạo hạnh Chân thật của bản thân được Lý Trầm Nhi có tu vi cao như vậy, làm sao lại bị hiệp khách đầu rồng có đồ hành rất là kém xa mà lại không chế được đây? Tôi không thể nào giải thích được, chỉ có thể nói trong khu ám này, chuyện không ngờ lẽ thường gì đều cũng có thể phát sinh. Đoán chừng sau khi ra khỏi khu ám, hiệp khách đầu rồng sẽ không thể nào không chế được cương thi đạo hạnh cao hơn mình. Nhưng trước mắt, khi còn đang ở trong khu ám, Vậy chiêu số này của gã quả thực chính là không thể giải quyết. Trầm Nhi, ngươi làm tốt lắm." Nghiệp Cách đầu sống khẽ ngợi một câu, lật bàn tay lên, đánh mạnh lên huyệt bạch hối trên đỉnh đầu của Kỳ Lân Hỏa Sơn. Chỉ nghe phốc một tiếng, nữ pháp sư lại phun ra một ngụm máu, mở to hai mắt và tắt thở. Trong lòng tôi không có kinh động, ngẩng đầu liền thấy bằng sắc vàng trên khối lập phương đang xảy ra biến hóa. Danh ngảo kỳ lân Hỏa Sơn xếp thứ tư, tư biến mất, hai vị phía sau được đẩy lên phía trước, chỉ còn năm thí sinh dự thi. Lý Trầm Nhi vung tay lên một cái, thi thể của nữ pháp sư đã bị ném sang một bên. Âm hồn vẫn còn, hiệp cách độc rồng không có diệt sát âm hồn của nữ pháp sư, coi như là lưu lại cho cô ta một chút sinh cơ. Thần ma mỹ thiếu nữ và hắc vô thường giả giống như là chúng phải chú định thân, đóng đinh tại chỗ, thân thể lập tức run rẩy. Đối mặt với Lý Chẩm Nhi đã chậm tay ngưng cửa, ngần sắc thi. Trong lòng hai người bọn họ hiểu rõ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ cần một kết cục bị địch thủ giết chết trong nháy mắt. Hai vị, còn có gì ngôn gì không? Ta cho các ngươi thời gian 3 phút, bây giờ có thể nói. Hiệp khách đầu rồng dùng khăn lau sạch bàn tay, tiền tay nắm khăn tay, lại lần nữa chắp tay ra sau lưng, hơi nâng cằm vênh vang đáp ý.